Chuyện trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi: Lily. Chuyện được phát trên trang Audio Truyện Đào Mai. Chương 9: Phản kích. Lý Yên Nhiên cảm thấy Mạnh Trinh Nương đang mỉm cười đánh giá nàng, vì thế liền hỏi: "Trinh Di, ngươi nhìn ta làm gì?" Kiếp trước vì Trinh Nương có thanh danh tốt, nên Yên Nhiên khắp nơi mới gặp phải chắc trở, mà nàng lại không chịu khuất phục biết thời thế. Lúc này nàng không muốn giống kiếp trước ở trước mặt Mạnh Trinh Nương mà yếu thế. Mặc dù kiếp trước nàng đã từng như vậy. Mạnh Trinh Nương kinh ngạc đương nhiên không có dự đoán được Lý Yên Nhiên sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Trên mặt tươi cười ngượng ngùng nói. Nhìn xem Yên Nhiên bỗng nhiên trưởng thành, nếu không xem cẩn thận qua hai ngày nữa sẽ nhận không ra. Mạnh Trinh Nương bóc quả cam, ngón tay bạch ngọc đâm xuyên qua lớp vỏ, Lý Yên Nhiên cười nói. Nếu có nhiều thay đổi ta sẽ không phải là điệt nữ của trinh di sao? Ăn không? Nhìn Mạnh trinh nương cười dịu dàng đem cam đưa lên trước mặt nàng, vẫn là bộ dáng thong dong như thường ngày, bị nàng nhìn chăm chú dịu dàng ôn nhu. Lý yên nhiên rất khó cự tuyệt, vì cái gì mình đều biết rõ, lại khó có thể kháng cự đối đãi ôn nhu của nàng. Mạnh trinh nương tươi cười càng rực rỡ nói, ta nhớ là ngươi thích ăn cam nhất, Lý yên nhiên theo bản năng tiếp nhận cam trong tay nàng, lại không đưa lên miệng, ngược lại bóp sập nát, từng miếng cam nhỏ nước theo khe hở trong ngón tay nàng, một giọt một giọt rớt lên làn váy nàng. Yên nhiên, yên nhiên. Mạnh Huệ Nương nắm chặt cánh tay Lý Yên Nhiên, trong lòng kinh ngạc nói. Người đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Trinh Nương vội đưa tay qua, Lý Yên Nhiên né tránh tay nàng, Trinh Nương cũng không có ý trách cứ, bộ dạng còn sợ hãi nói. nhìn bộ dạng của yên nhiên không giống như là không ngủ ngon giấc ngược lại ngược lại ngược lại cái gì người mau nói a huệ nương rất sốt ruột mảnh trinh nương nắm chặt cổ tay áo hạ giọng nói như là chúng ta chúng ta sao lại như vậy vài ngày trước yên nhiên đi ra ngoài thành gặp qua cái gì mà trừ ma hoa thượng ta không có nghe nàng nói qua Mạnh Huệ Nương ngừng nói, nhớ tới yên nhiên cùng Mạnh Trinh Nương rất thân thiết liền la lên. Ta đi nói với nhị tỷ." Nói xong, Huệ Nương bỏ tay Trinh Nương hướng ra phía ngoài mà chạy, Mạnh Trinh Nương liền kêu. Lục tỷ, lục thỉ. Gọi không được Huệ Nương, nàng trên mặt mang theo vài phần thất bại, đi nói cho nhị tỷ biết cũng tốt. Trinh Di, người nói ta bị trúng tà. Mạnh Trinh Nương quay đầu lại, nhìn Yên Nhiên đang đứng ngay trước mặt liền phát hoảng cười khẽ nói. Không có việc gì, ngươi vẫn là Yên Nhiên, mau ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Lý Yên Nhiên nhìn thoáng qua cánh tay của Mạnh Trinh Nương đang cầm lấy cổ tay nàng, nàng chỉ nhỏ hơn Trinh Nương có hai tuổi thân mình lại cao hơn nàng ra một đường. Ngươi nói xem, mẫu thân là tin ta, hay là tin ngươi, chúng ta, mệt ngươi nghĩ ra, Yên Nhiên. ta nằm mộng thấy gì, trinh di không muốn biết sao? lý yên nhiên lật tay nắm chặt cổ tay mạnh trinh nương, khiến nàng không thể động đậy, đưa môi sát vào tai nàng thấp giọng nói. trong mộng trinh di quý không thể nói, trong mộng trinh di con cháu đầy đàn, ngươi nói xem, như vậy có tính là chúng ta không? mạnh trinh nương trong mắt hoảng loạn, chớp mắt một cái liền biến mất thay vào đó là yêu thương dịu dàng khuyên nhủ. đi nghỉ ngơi một chút được không? Có ta ở đây rồi. Có người mới có ác mộng. Lý yên nhiên nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân hỗn độn, chớp chớp mắt đẩy ra mảnh trinh nương rồi nói. Ta muốn ngươi nhìn xem, mẫu thân của ta sẽ tin tưởng ai. Mạnh nhu nương ánh mắt kinh hoàng đi vào trước mặt bỗng tối sầm trong lòng lại con nữ nhi, vòng eo bị gắt gao ôm chặt. Yên nhiên, yên nhiên sao vậy? Để nương nhìn xem. Như là con khỉ nhỏ yên nhiên chen vào trong lòng mẫu thân gọi. Nương, nương, mạnh nhu nương ôm nữ nhi ngồi ở trên ghế dài, vuốt ve chán của nữ nhi nhẹ giọng hỏi. Nói cho nương biết người có chỗ nào không thoải mái. Nghe lời mẫu thân nói đầy quan tâm, lý yên nhiên liền rơi lệ kiếp trước sau nàng cứ nghĩ chỉ có đại di cùng tiểu di mới là yêu thương nàng nhất. Vì cái gì mà nàng luôn nghĩ mẫu thân vô dụng yếu đuối, không bằng đại di cao quý, không bằng tiểu di thiện lương hiểu lòng người. Nương, nương. Mạnh nhu nương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên đầy nước mắt, trong mắt lại là hủy khuất không muốn rời xa, lòng liền mềm nhũn nói. Là ai khi dễ ngươi? Yên Nhiên mắt rưng rưng lắc đầu. Muốn nương? Chiêu này là nàng học từ Mạnh Trinh Nương, lý Yên Nhiên ăn biết bao nhiêu lần mệt, vì Mạnh Trinh Nương đấu tranh anh dũng cứng rắn đối kháng với công công Nhữ Dương Vương, rằng co với Nhữ Dương Vương Thái Phi. Thậm chí ngay cả đại trưởng công chúa Tôn Quý cũng đắc tội. Còn không có học được những lời khôn ngoan, nàng không xứng có được cơ hội trùng sinh. Mạnh nhu nương tâm đau không thôi, lau nước mắt của nữ nhi, liếc mắt nhìn mạnh trinh nương đang cúi đầu. Có thể đem an bình hầu phù cầm chặt trong tay, còn cùng trưởng phu cầm sát cùng minh, mạnh nhu nương sao có thể là người không có thủ đoạn. Hầu phủ yên bình không có chuyện thị phi. Một là vì trưởng phu tình thâm ý trọng, hai là thiếp thắt ở hầu phủ khi đứng trước mặt mạnh nhu nương đều giống như mèo con nhu thuận nghe theo, không dám làm trái ý mạnh nhu nương. Yên nhiên đêm qua ngủ không được an giấc, khiến cho cừu muội muội lo lắng quá rồi. Mạnh trinh nương sốt ruột giải thích. Nhị tỷ, mạnh nhu nương ôm nữ nhi, nhẹ giọng chân an. Nữu nữu đừng sợ, nương ở đây. mạnh nhu nương ôn nhu cười khẽ nhìn mạnh trinh nương đang đứng đối diện khẽ nói cửu muội muội luôn ở trong khuê phòng đối với chuyện chúng ta bà đồng cũng không nói rõ ràng sáng tỏ cửu muội cũng không thể nói lung tung nên biết hại người chính là hại mình lời này nói như vậy ngươi cũng đã biết rõ rồi mạnh trinh nương cúi đầu ta là lo lắng yên nhiên mới có thể nhất thời không suy nghĩ nghe mẫu thân nói cửu muội rất thích đọc sách từ nay về sau muội nên ít xem mấy chuyện xưa thần thần bí bí lầm nhầm quỷ thần đi đọc viết nữ giới nữ tác nhiều một chút ta cũng vì muốn tương lai của ngươi tốt thôi mạnh trinh nương quỳ gối giọng nói cảm kích mỉm cười đa tạ nhị thì chỉ điểm tiểu muội nhớ kỹ lý yên nhiên cảm thấy tay mẫu thân buộc chặt mẫu thân cũng phát hiện ra mạnh trinh nương khác lạ mạnh nhu nương nhìn cửu muội muội thờ dài nói Người là tốt suy nghĩ cùng sở cầu không giống với yên nhiên. Yên nhiên tính tình thẳng thắn là bị ta cùng hầu ra nuông chiều thành đại tiểu thư xấu tính, dễ dàng bị người khác lợi dụng ta nuôi dạy nữ như ta đương nhiên hiểu được đời này chỉ mong nàng an bình vui vẻ, nàng nha, sẽ không đấu lại ai thì ta cũng không thể để nàng bị người khác tính kế. Yên nhiên mọi thứ đều tốt nhỉ thì hãy yên tâm, đợi đến lúc yên nhiên cập kê sẽ bị đám bà mai mối đạp hỏng cửa hầu phủ. Mạnh Trinh Nương không hề đề cập tới chuyện chúng ta, đối với nhị tỷ trước giờ nàng cũng không thèm để ý, lúc này lại để ý, Mạnh Huệ Nương thở dài. muội còn đang tính toán ngày mai sẽ kéo yên nhiên đi dạo chơi, nhìn bộ dáng ngươi suy yếu như vậy, thôi ở nhà dưỡng đi. Huệ Di an bày ở ngạo tú các ta thực sự sẽ không xen vào nữa, ngươi nói cùng từ tỷ tỷ đi. Nàng vẫn luôn muốn thay thế vị trí của ngươi, ngươi thực không tiếc mà tặng cho nàng. Lý yên nhiên từ trong lòng mạnh nhu nương ngẩn đầu nói. Ta có chuyện quan trọng phải làm. Ngươi làm gì? Cùng nương, xem ca ca luyện kiếm cùng phụ thân câu cá, hoặc là... Yên nhiên đôi mắt chuyển động nói. Đi lên núi du ngoạn ngắm cảnh ta có rất nhiều thứ muốn học đấy. Nàng nhẹ giọng nói tiếp. Ta biết cái gì đối với ta là quan trọng nhất còn khí phách chi tranh hiện tại đối với ta đều rất nhàm chán. Mạnh Huệ Nương không hiểu gì, nhưng Mạnh Trinh Nương lại nhìn Lý Yên Nhiên mà giật mình thất thần một lát. Lúc nãy, Lý Yên Nhiên nhìn tự do tiêu sái, so với bình thường ngạo khí bốc đồng càng động lòng người, là một giấc mộng làm nàng thay đổi. Mạnh Trinh Nương trong lòng không có thư vị, không biết nàng nói rồi có thật sẽ làm như vậy không? Nhưng Trinh Nương lại hiểu rõ ràng một chuyện là nàng cùng Lý Yên Nhiên không thể giống như lúc trước. Mạnh Nhu Nương mang theo nữ nhi hồi hầu phủ. Lúc ở trên đường, Mạnh Nhu Nương nói cách xa Mạnh Trinh Nương một chút. giả Yên Nhiên gật đầu ứng. Mạnh Nhu Nương thở dài. Người cùng đại di của người không chắc có thể tranh đấu qua nàng. Mạnh Trinh Nương trung quy cũng là Mạnh gia tiểu thư. Chuyện được phát trên trang Audio truyện Đào Mai. Chương 10. Tin tức. Tiễn bước mẫu từ Mạnh Nhu Nương, Trinh Nương ở lại hầu hạ Lâm Thị dùng tổ yến, nghe Mạnh Huệ Nương cùng Lâm Thị an bày ngạo tu các. Lâm Thị hy vọng Huệ Nương có thể làm ra chút thành tựu, đối với nàng luôn rất sùng nịch khoan dung, để cho nàng ra các chủ ý rồi cùng bàn bạc. Trinh Nương cười dịu dàng, nước mắt trong đôi mắt như là ôn tuyền kèm theo một ít thần xác lo lắng, không kiêu ngạo không xỉm nịnh không tranh không đố. Lâm Thị nhìn Trinh Nương rồi nói. nữ nhi ngoan đi về trước đi giả mạnh trinh nương cong đầu gối phốc thân lại quy củ chào huệ nương rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng huệ nương thấp giọng nói nương ta không thích cửa muội muội nhìn không thấu nàng giống như sẽ không có người tức giận với kẻ đầu gỗ lúc nào cũng cười hoặc là kính cẩn thành thật nghe lời lại giống như nàng cao cao tại thượng nhìn ta chê cười lâm thị thủy ý nói nếu người không thích nàng chờ sau khi nàng cập kê ta sẽ gả nàng đi thật xa. Nương, Huệ nương kinh hỉ vạn phần nói: Nữ nhi cứ nghĩ rằng, nghĩ rằng người nghĩ ta sẽ vì Trinh nương mà bạc đãi ngươi. Ngươi là từ trong bụng ta bỏ ra, ta không thương ngươi, mà thương nữ nhi của thiếp thất sinh ra sao? Huệ nương làm nũng nói: nữ nhi biết nương yêu thương nữ nhi nhất nương tuyển người có gia cảnh tốt cho cửa muội muội như vậy mới không tính là bạc đãi nàng cũng đỡ để người bên ngoài lắm miệng lâm thị vuốt ve tóc đen dài của huệ nương nhàn nhạt, nhạt nói lắm miệng ai dám chỉ cần đại tỷ của ngươi an bầy thật tốt người gả vào những dương vương phủ, nương ở mạnh phủ càng vững như thái sơn cần gì đắn đo đám thiếp thất sinh ra nữ nhi có được thoải mái hay không thoải mái Nhắc tới nhà nương, khuôn mặt lâm thị bình tĩnh lại có mấy phần yêu thương, huệ nương vội an ủi nói. Đại tỷ nhất định là trường mệnh trăm tuổi, nữ nhi thật ra là sợ gặp đại tỷ phu Lâm thị luôn vì trường nữ mà hãnh diện, nhưng mà nhà nương đã xuất giá nhiều năm, không so được với nữ nhi nhỏ nhất mà nàng sùng ái vẫn luôn thân cận bên nàng. Ở trước mặt nhà nương, mọi chuyện lâm thị đều nghe theo nữ nhi, nhà nương nói gì, nàng cũng không dám làm trái. Tuy nói như thế, Lâm Thị cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hai ngày nữa ngươi theo ta đi vạn Phật tự dân hương cầu Bồ Tát phù hộ cho Nhàn Nương. Đại tỷ thực tính toán vì Điệt Nhi mà sinh yên nhiên. Yên nhiên gả vào nhữ dương vương phủ nếu Nhàn Nương. Gặp chuyện ngươi cùng nàng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nữ Nhi không muốn gả cho Đại tỷ phu. Mạnh Huệ nương bĩu môi, Lâm Thị phản bác hỏi. Ngươi không phải luôn hâm mộ những Dương Vương Phủ Phú Quý sao? Rồi kỳ đã lớn, không cần ngươi phải chiếu cố. Huệ nương cắn môi, đối với những Dương Vương có chút e sợ, nhưng đối với Vương Phủ xa Hoa Vinh Hoa Phú Quý lại muốn trong đôi mắt có ý dãy ruộ nói nhầm. Giống như hắn là tốt rồi. Gì? Lâm Thị không nghe rõ hỏi, Huệ nương liền cười ha ha nói. Nữ nhi cùng nương đi vạn Phật thử. Được. Khi các nàng đang bàn bạc cần chuẩn bị những gì khi đi vạn Phật tử thì mạnh trinh nương đã trở lại khuê phòng của mình. Ngân Kiều đã đi chăm sóc di nương, hiện thời ở trước mặt nàng nghe dùng là hai cái tiểu nha đầu, hạ hà thu cốc. Bày ra tiểu kế, liền để các nàng dựa theo ý thứ của nàng mà hành sự, mẫu thân của hạ hà coi quản cửa sau của mạnh phủ, lý ma ma am hiểu nhất chính là hỏi thăm tin tức. Thu cốc mặc dù không phải là nô ra trong phủ sinh ra, nhưng người cũng như tên, đạm như cốc tâm tư không có nghiêng ngã về phía người khác đối với Trinh Nương cũng là thật thâm trung thành. Hạ hạ rẻ giặt lấy ra túi hồng trù, bên trong có mấy lượng bạc vụn đưa cho Trinh Nương nói. Đây là bạc mà lần trước bán khăn tay. Mạnh Trinh Nương ôn nhu cười nói. Ta tin tưởng ngươi, cũng không đếm bạc mà trực tiếp thu hồi. sau đó lôi kéo hà hà ngồi xuống, trinh nương dựa vào đệm tiếp tục theo khăn. ta bán một chút khăn thiêu, chỉ là nghĩ trong tay có ít tiền bạc, một khi người bên người cạnh có việc liền có thể đáp ứng ngay. trong phủ coi trọng quy củ, muốn đưa cho di nương dưỡng canh thang để ăn lót dạ cũng phải chuẩn bị chu toàn. cửu tiểu thư là người hiếu thuận, phụ mẫu nô tỳ thường nhắc nô tỳ học theo tiểu thư, ngài theo khăn tay lão bản trong cửa hàng nói là bán được nhiều nhất. Mạnh trinh nương luồng trì kim thêu nhẹ nhàng cọ cọ thái dương giống như đang nói chuyện phím hỏi. Cả ngày buồn chán ở trong phủ bên ngoài có chuyện gì mới mẻ không? Hạ hà trả lời nàng. Nhiều nhất vẫn là văn tiểu thư. Vài ngày trước còn làm ra một bài thơ khiến cho nhiều người truyền tụng tán thưởng. Hôm sinh thần của văn tiểu thư nàng ở quảng hóa tự phóng sinh lại còn mở lều cháo phát cho ăn mày. Mấy tên ăn xin đều nói nàng là bồ tát sống cùng so sánh với sinh thần một tháng trước của biểu tiểu thư, hai. Yên nhiên là làm theo cảm tính, không giống văn tiểu thư. Trinh nương vì yên nhiên mà biện hộ, đôi mắt trầm tĩnh tối đen chợt lóe lóe, vị văn tiểu thư này thật giỏi thu mua lòng người. Tiều khăn có chút không yên lòng, suy nghĩ nhà nương thân mình đã tốt hơn chưa? Nếu lâm thị đem nàng tùy ý gả cho người nào đó thì làm sao đây? Nàng không e ngại gả cho trượng phu lăng nhăng, chỉ cần nàng có thể đứng yên ổn ở vị trí chính thê, ai cũng không làm gì được nàng. Nhưng mà Trinh Nương lại sợ gả cho người quẻ chân hoặc là nam nhân tàn tật hoặc là ma bài bạc hoặc là ham sắc như quỷ đói. Nhớ tới các vị thư suất tiểu thư ở Mạnh Gia đều gả cho những tên bạc tình bạc nghĩa, không có một ngày yên ổn. phu nhân bất quá chỉ là giả mù sa mưa rớt vài giọt nước mắt tứ tiểu thư gà đi còn không phải là vì nhà ngoại của Lâm Thị ở Thuấn Thiên Phủ gặp phải phiền toái sao. Vì muốn tiêu trừ hậu hoạn ngăn chặn miệng người biết rõ trong phủ đó không hề có quy củ còn đem thư nữ gà qua. Trong kinh thành không có người nào mà không nghị luận việc lâm thị trách móc nặng nề thư nữ, nhưng có chỗ dựa là nhàn nương, còn gà vào những dương vương phủ coi như là người phú quý, chỉ có thể cảm thán một câu hồng nhan bạc mệnh Mạnh Trinh nương nghĩ tới những ngày tốt lành thân phận là thư nữ thân mẫu lại yếu đuối vô dụng hết thảy mọi chuyện đều dựa vào chính nàng xoay chuyển vận mệnh. Lúc này so với những ngày nàng vừa xuyên qua đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay lại bị nhu nương người luôn luôn thành thật giáo huấn trong lòng trinh nương liền có chút cảnh giác mặt mũi hiền lành giống như thật sự thích nàng. phu nhân sẽ không định lừa gạt nàng, vì vậy nàng cũng sớm an bày. Trước đó vài ngày lúc ta đang hầu hạ mẫu thân, nhìn thấy đại thị thẳng cho mẫu thân một chậu kim kế, nói là hoàng hậu nương nương ban cho. Mạnh trinh nương nói đến bồn cây cảnh, hạ hà vỗ đầu nhỏ giọng nói. Tiểu thư mà không đề cập tới, nô thì cũng quên mất phu nhân không phải đã đem bồn cảnh kia đưa cho lục tiểu thư sao. Nghe nhà hoàn phong phòng lục tiểu thư nói, hôm đó kim kết hình như mất đi hai cái, nói là bị nàng đem đi tặng người. Tặng người, Chớ có nói bậy, hai cái kim kết có thể đưa đi cho ai. Mạnh trinh nương cười cười, nàng mới vừa rồi ở trong phòng huệ nương tìm không thấy chậu kim kết hạ hà nói. Nô thì không có nói bậy, nghe phụ thân Nô thì nói, nhà hoàn thân cận nhất của lục tiểu thư gần đây thường gia phủ, còn thường cho phụ thân Nô thì rất nhiều bạc. Vân Nhi tỉ tỉ đến. Mạnh Trinh Nương đem lời hạ hà nói ghi nhớ trong lòng. Mạnh Huệ Nương nhất định là có chuyện gì đó gạt lâm thị, này chính là cơ hội để sau này nàng cần dùng đến. Buồng ra tú phẩm vẫn chưa tú xong, nàng cười dịu dàng nhìn về phía Vân Nhi. Sau khi Vân Nhi dập đầu, liền nâng tay đỡ nàng, cười nói. Vân Nhi không cần đa lễ, mẫu thân đem ngươi ban cho ta, đó là ta may mắn. Nô thì nguyện ý hầu hạ cựu tiểu thư, vì cựu tiểu thư lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối. Không cần lên núi đao xuống biển lửa ta hiện tại tốt lắm, chỉ hy vọng người bên cạnh ta cũng phú quý an ổn. Vân Nhi thấp giọng nói. Mới vừa rồi nô thì nghe được một tin tức nhị cô nãi nãi không hy vọng tiểu thư yên nhiên gả cho thế tử của Nhữ Dương Vương. thân mình của đại cô nãi nãi nghe lời nhị cô nãi nãi nói là không được tốt. Đem tin tức mà nàng nghe lén được một năm một người nói cho Mạnh Trinh Nương vì Vân Nhi thật lòng muốn hầu hạ bên nàng nên Mạnh Trinh Nương mới có thể tín nhiệm nàng một chút dùng nàng để hỏi thăm tin tức chỗ phu nhân. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 11 Nghi hoặc Tảng sáng chim hót, mặt trời mọc hướng đông. Sáng sớm lý yên nhiên liền thức dậy, vấn tóc thành song kế, mặc một áo váy hẹp tay gấm tứ xuyên, khoác áo ngoài màu phấn lam, trên lỗ tai đeo một đôi chân trâu, bước chân nhẹ nhàng cùng ca ca đến thỉnh phụ mẫu. phi chú, vấn tóc thành song kế là chải tóc thành hai búi bên trái bên phải đối xứng nhau. đã nhiều ngày đối với tiểu muội có chút thay đổi lý hạo nhiên cũng đã dần dần thành thói quen cũng từng cùng phụ mẫu âm thầm bàn luận là ác mộng gì mà tốt như vậy có thể khiến tiểu muội thay đổi từ một hầu phủ đại tiểu thư tranh cường háo thắng thích bộc lộ tài năng liền trở thành nhu hoa hiểu chuyện Tuy rằng ngạo khí vẫn còn, nhưng mũi nhọn đã thu lại rất nhiều, lời nói cử chỉ càng có chừng mực, không giống trước kia tính tình nóng này, không biết rõ ràng nguyên do liền ỉ vào thân phận mà đắc tội với người. Lý yên nhiên đối phụ mẫu, đối với ca ca rất hiếu thuận và tôn kính. Phu Thê An Bình Hầu cùng Lý Hạo Nhiên đều có thể cảm nhận được yên nhiên đối với bọn họ là quyến luyến không muốn xa rời, là thật tình hay là giả ý, Phu Thê An Bình Hầu biết rất rõ ràng. Cũng vì điều này mà mọi nghi ngờ của bọn họ đều bị đánh tan, chỉ cho là tổ thông Lý Gia phù hộ dùng cảnh tượng trong mơ đánh thức nữ nhi yên nhiên. Bởi vậy, nhu nương chuẩn bị các loại cống phẩm đến bái tạ tổ thông Lý Gia. Chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai. Ở hầu phủ Lý Yên Nhiên đi đến võ trường bên cạnh trên giá bày biện 18 dạng binh khí trong sân võ ca ca sử dụng xong kiếm cùng võ sư đánh nhau. Nghĩ đến kiếp trước nàng thích biểu ca văn thái thư sinh, thưởng thức khí chất ôn nhuận nhưng ngọc lại nhìn ca ca giống như mãng phu Lúc này yên nhiên mới hiểu quân công rất quan trọng. Sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Cho duệ giác đứng lên đi, đứng tấn rất mệt ta nhìn cũng đau lòng mới lôi kéo hắn đi chơi. Không được không giáo huấn hắn, lần sau hắn còn có thể bỏ đi chơi mà hoang phế luyện công. Giác nhi mới 5 tuổi mà. nhi thức hắn là thứ từ của nhữ dương vương phủ hắn vì tương lai mà cố gắng luyện công không ngừng mới có thể thành tài tiểu muội tiểu muội lý hạo nhiên thu kiếm gọi muội muội đang ngẩn người hỏi Ngủ không yên giấc sao lý yên nhiên lắc lắc đầu hỏi ca ca ca mấy tuổi thì bắt đầu luyện kiếm phụ thân dạy ta năm tuổi học đứng tấn sau đó thỉnh danh sư dạy ca kỵ xạ kiếm pháp bất quá cũng là hứng thú thôi Năm tuổi sao kiếp trước Triệu Duệ Giác sắt được Nhữ Dương Vương Thái Phi, nữ Dương Vương yêu thích. Nhất là công công Nhữ Dương Vương, đem Triệu Duệ Giác trở thành bảo bối nâng trong tay. Chỉ có Trinh Nương từ nhỏ liền bắt nhi từ luyện tập kỷ xạ, thỉnh danh sư dạy dỗ Triệu Duệ Giác. Cũng luôn luôn nói với hắn, không được cùng đại ca tranh giành tước vị sau này mà hắn có được phải giành từ chiến trường. Vì thế Thái Phi tức giận mấy ngày liền đều không để ý tới Trinh Nương. Nhữ Dương Vương cũng lạnh mặt đối với nàng. Buồn cười, nàng còn giúp Mạnh Trinh Nương nói những lời hay. Còn chạy đi an ủi giác nghi. Thật ra, Nhữ Dương Vương cùng với Thái Phi rõ ràng là thưởng thức Mạnh Trinh Nương, còn nàng mới là người ngu ngốc. Nếu Mạnh Trinh Nương thật lòng với biểu ca, cũng sẽ khuyên hắn học chút võ nghệ ít đọc thi thư. Nhữ Dương Vương phủ lấy quân công làm trọng, biểu ca tuy rằng thân thể suy nhược cũng không phải yếu đến nổi gió, thổi qua cũng ngã. hắn tuy rằng không thích binh thư nhưng sau đó lại viết rất nhiều hành quân bố trận nhưng hết thảy đều đã quá trễ mạnh trinh nương đối với biểu ca quan tâm đầy đủ luyến tiếc lo sợ biểu ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn lý yên nhiên thì thảo lặp lại một câu nói hoa trong nhà kính vĩnh viễn cũng không thể trở thành đại thụ che trời người được nuông chiều khó có thể trở thành trụ cột của quốc gia nói hay lắm muội nghe ai nói vậy Lý Hạo Nhiên thấy ánh mắt Muội Muội vô hồn liền gọi Tiểu Muội. Muội nghe nàng nói trước kia còn không biết, hôm nay mới biết nói nàng trí tuệ tuyệt đỉnh còn giả vờ ngu ngốc là chuẩn xác. Ai? Lý Hạo Nhiên nghĩ không ra Muội Muội đang nói ai. Lý Yên Nhiên cười nói, một người rất lợi hại. Trong mắt người ngoài nàng là người hoàn mỹ nhất, là nữ nhân có tất cả đức hạnh trong mắt người thân nàng luôn thiện lương dịu dàng. Trong mắt Trượng Phu nàng là đóa hoa yêu kiều, ôn nhu động lòng người, nhưng ở trong mắt muội, đối với nàng là oán hận, lại không thể không kính nể bội phục nàng. Muội nói đến tiên nữ trên trời sao? Thế gian này sao có được nữ thử như vậy? Ca chưa từng thấy qua. Lý Yên Nhiên đem khăn tay đưa cho ca ca, nhẹ giọng nói. So với tiên nữ còn hoàn mỹ hơn, ca, nàng nha, là ở trong mộng của muội. Tuy rằng kiếp trước thất bại thảm hại, nhưng Lý Yên Nhiên cũng học được rất nhiều từ mảnh trinh nương. Nàng làm sao từ trong khốn cảnh mà mở được cẩm tú đường. Như thế nào lung lạc trưởng phu, phụng dưỡng bà bà, giáo dưỡng nhi nữ. Nghĩ lại kiếp trước Yên Nhiên, đối với mọi chuyện càng nhận thức rõ ràng. Vì chú cẩm tú đường là nơi buôn bán quần áo trang sức. Cười cười níu kéo cánh tay của ca ca. Phụ thân mẫu thân đang chờ. đi mau đi mau nàng là tiên nữ trên trời Cả ca là phạm nhân cùng tiên nữ không xứng có muốn cũng không muốn được lý hạo nhiên nâng tay gõ chán của muội muội nói chỉ có nha đầu mốc như muội mới coi mộng là thật muội nói người nọ có chút đáng sợ ừ là thật đáng sợ nàng chưa từng thấy mạnh trinh nương bỏ lỡ điều gì mỗi một quyết định đều là chính xác lúc triệu duệ giác mất tích trên chiến trường sinh tử chưa biết chỉ có nàng tin tưởng nhi tử sẽ đại thắng trở về cũng là nàng định ra hôn sự của nữ nhi cùng cửu hoàng tử lúc đó cửu hoàng tử không hề có được ân sủng của hoàng thượng ai có thể nghĩ đến hắn cuối cùng lại ghi tạc dưới danh nghĩa của hoàng quý phi lý yên nhiên nhíu mày là trùng hợp sao hay là nàng đã sớm phán đoán mà an bày này đó bản sự là từ đâu mà học được Chẳng lẽ nàng đúng như người bên ngoài đã nói là nàng tập hợp sở hữu tất cả linh khí của tiểu thư mạnh gia Thư nữ mạnh trinh nương sao có thể được dạy dỗ còn xuất sắc hơn đích trưởng nữ mạnh nhàn nương? Đối với chiều cục lại có thể nắm chắc dự đoán chuẩn xác. Không phải là không có thư nữ gà làm kế thất nhưng không có người nào xuất sắc như mạnh trinh nương được mọi người khen ngợi. có nhiều thứ nữ không hiểu cách kết sao tạo mối quan hệ với các phu nhân quý tộc cũng không đủ khôn khéo chủ trì việc bếp núc liên tiếp mắc lỗi nhận hết châm biếm không lên được mặt bàn cũng có người lòng dạ bất chính đối với nguyên phối trường tử hoặc là chèn ép hoặc là giết chết bị nhóm người thái phu nhân trong phủ thức giận chửi mắng đánh mất tâm của trượng phu không được sủng lại vô từ còn sống mặc dù cưới kê thất cũng sẽ không cưới thứ nữ bị người đời chê trách Nàng ghi tạc dưới danh nghĩa của đích mẫu mà xuất giá, nhưng yên nhiên không tin ngoại tổ mẫu sẽ dạy dỗ nàng cách quản gia như thế nào. Làm cách nào để tranh thủ tình cảm có thể cùng đám người cao quý ở chung. Nhưng nàng vì sao không hề gặp khó khăn, còn am hiểu nữ công gia tránh, nghe nói nàng cũng không có đọc qua sách gì. Sau khi thành thân lại trở thành tài nữ càng bị nhân khen ngợi phốc hữu thi thư khí tự hoa, lý yên nhiên bước chân hơi loạn choạng, chẳng lẽ nàng đã sống qua một lần. Đi chú, phúc hiếu thi thư khí tự hoa nghĩa là trong bụng có kinh thư nên mặt mày sáng sủa cùng phụ mẫu dùng điểm tâm nhu nương tiễn hai huynh muội bọn họ ra cửa đi tây sơn dặn dò lý hạo nhiên chiếu cố thật tốt cho nữ nhi an bình hầu phủ có tòa nhà ở dưới chân núi tây sơn bọn họ sẽ ở lại đó ba ngày rồi mới hồi kinh bất quá yên nhiên chỉ xuất phủ đến tòa nhà dưới chân núi ở hai ngày nàng liền luyến tiếp như vậy chờ tương lai yên nhiên xuất giá làm sao mới tốt đây thê tử hai mắt đẫm lệ mê mông trong lòng an bình hầu liền đau mạnh nhu nương lau lau khóe mắt nói ta chính là luyến tiếc nàng an bình hầu bất đắc dĩ cười cười sợ mạnh nhu nương nổi giận liền để sát đầu vào thê tử nói vì phù có một biện pháp phu nhân có muốn nghe không mạnh nhu nương gò má ửng hồng hư một tiếng cái gì cho yên nhiên có thêm một muội muội, phu nhân thấy được không? Mạnh Nhu nương khẽ quang khăn tay vào trượng phu, đẩy hắn ra đỏ mặt rời đi. An Bình hầu chịu đựng đến buổi tối, cùng Mạnh Nhu nương tham thảo đến chuyện ban ngày đã nói. Ban đêm trong hậu viện An Bình phủ mơ hồ truyền đến âm thanh yêu kiều. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 12. Ngọc Lang Tây Sơn Hồng Phong là kinh thành đệ nhất cảnh, hấp dẫn rất nhiều văn nhân mặc khách đi đến Tây Sơn thưởng Phong. Cho dù lá phong vẫn chưa đổi màu nhiều, vẫn không ít người tới Tây Sơn, quái thạch mọc lên như nấm, lại có nước suối ngọt lành, chảy dài trên sườn núi, có thể thấy được kỳ cảnh. Tây Sơn từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết thần thoại, bát tiên hà tiên cô từng ở nước suối bên cạnh nghỉ chân, vì thế nước suối trong vắt được mệnh danh là tiên cô thuyền, phạm nhân thường tìm kiếm tiên sư ở Tây Sơn, hay là tìm đường dẫn đến chỗ lão thần tiên. Kiếp trước yên nhiên không thích phong cảnh hùng vĩ, nên không thường đến Tây Sơn. Kiếp này cùng đại ca hạo nhiên leo núi thưởng thức dãy núi hồng phong, trong lòng yên nhiên yên tĩnh rất nhiều, thường chi cảnh đẹp bắt ca ca nhìn. Hạo Nhiên thấy muội muội sinh động hoạt bát, liền thả lỏng tâm tình, đem một lá phong hái xuống đưa cho Yên Nhiên nói: "Cầm lấy, người nào đi đến Tây Sơn du ngoạn mà trong tay không cầm lá phong?" Nắm lá phong trong tay, đôi mắt đảo một vòng, gò má Yên Nhiên ửng hồng, nàng kiễng mũi chân đem lá phong cắm lên đầu Hạo Nhiên cười nói. Bên phía muội nhìn thấy nhiều người mang lá phong như thế này, hạo nhiên sùng nịch cười che chờ tiểu muội tiếp tục lên núi yên nhiên chân càng mỏi mệt không biết nơi hẹn gặp phó tuấn khanh còn xa không hạo nhiên cúi người đến đây ca gõng muội ca ca là ca ca của muội lên đi yên nhiên leo lên lưng của ca ca gò má dán vào cổ hắn nhẹ giọng gọi ca trên lưng hạo nhiên cõng muội muội tiếp tục leo núi, đột nhiên cảm giác trồ cổ âm ấm, ấm, rất nhanh bị ngón tay mềm mại lau đi, nhẹ giọng nói với nàng: không phải lúc trước muội đã nói rồi sao? Ca không có quan tâm muội, ca là mãng phu là người thô lỗ. Ca không phải mãng phu, ca ca là tốt nhất. Yên nhiên sốt ruột biện bạch là nàng trước kia không hiểu huynh trưởng giấu dưới bộ dạng thô cuồng là thật tâm trân trọng nàng. Ca, hừ, ca. muội muội là gọi một tiếng đừng nói muội chỉ gọi một tiếng dù là trăm tiếng ta cũng trả lời ca thật tốt nàng sẽ không để ca ca vì nàng mà thú tàu tử ở kiếp trước huynh trưởng xứng đáng có một nữ nhân tốt làm bạn nghĩ đến kiếp trước nàng bị choáng váng sao như thế nào lại cảm thấy ca ca cùng nàng xứng đôi một lòng tác hợp vì tàu tử kia của nàng yên nhiên không muốn huynh trưởng lại bị người châm biếm yên nhiên hy vọng kiếp này ca ca có thể làm quan còn là phong quang vô hạn tú được hiền thê gần tay không bị đánh đứt cả đời bình an phú quý chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai càng leo lên đỉnh núi người đi đường càng ít đường núi càng gập gành khó đi hạo nhiên trên lưng cõng muội muội rời khỏi đường núi hướng về phía vách núi bị lở khó di chuyển hạ giọng nói ôm sát khổ của ca tiểu muội nhớ không được buông tay hạo nhiên vịn vào thẳng đá hướng về phía trước mặt phải là vách núi đen yên nhiên đến bên vách núi đen phía dưới toát ra từng trận gió lạnh hàn khí một khi lý hạo nhiên thất thủ, huynh muội bọn họ sẽ rơi xuống vách núi đen nếu rớt xuống không mất xác cũng bị thương nặng đừng sợ vâng Tiền nhiên gắt gao ôm cổ của huynh trưởng. trước mắt tuy rằng hiểm trở nhưng nàng lại rất an tâm nhẹ giọng hỏi chúng ta đang đi đâu Tới một nơi rất đẹp chỉ có ca cùng Tuấn Khanh biết nơi này. Tây Sơn phong cảnh mỹ lệ chỉ có chỗ bí cảnh kia mới có thể thấy được. Tiểu muội khi đến đó liền sẽ hiểu được vì sao Tây Sơn lại có truyền thuyết về thần tiên. hạo nhiên vừa nói chuyện, vừa hướng về phía trước mà leo lên yên nhiên hỏi. Chỉ có ca cùng hắn biết được. Vậy ai là người phát hiện ra? muội đoán không phải là ca ca, nhất định là vị kia bị ca ca tôn sùng phó Tuấn Khanh. chỉ có hắn mới tìm được nơi kỳ quái á ca ca yên nhiên ôm chặt hạo nhiên từ từ rớt xuống bên tai vù vù tiếng gió yên nhiên gắt gao nhắm hai mắt cảm thụ cảm giác rớt xuống thật kích thích đến khi hai chân chạm xuống đất yên nhiên có chút choáng váng đầu óc mở mắt nhìn bốn phía kinh ngạc nói đây là tiên cảnh sao lý hạo nhiên đỡ muội muội chân đang nguyễn. đắc ý cười nói muội nói sai rồi tìm được chỗ này chính là ca ca chứ không phải là tuấn khanh thanh tỉnh một lúc yên nhiên đầu tiên là xem dây leo bền chặt từ trên rũ xuống hỏi nếu dây leo bị đứt làm sao đây ca cũng không lo lắng an toàn sao lúc trở về muội nhất định sẽ nói cho mẫu thân cùng phụ thân tiểu muội lý hạo nhiên vốn nghĩ sẽ cho tiểu muội kinh hì không nghĩ tới muội muội lại muốn trở về cáo trạng dụ dỗ nói muội đến xem dây leo này nhìn rõ ràng một chút dây leo chỉ là dùng phụ trợ dù bị đứt vẫn có sườn dốc trượt xuống yên nhiên túm lấy dây leo cầm chặt trong tay vô luận là thoạt nhìn hay nhìn thật kỹ vẫn là sờ lên đều thật rắn chắc nhìn theo dây leo hướng về phía trước bất ngờ trên vách núi đen có một bóng đen bay xuống nơi này hạo nhiên nói cẩn thận tuấn khanh hiền đệ bên dưới là muội muội của ta phanh hai tiếng động phát ra, Hạo Nhiên nhắm chặt mắt. Xong rồi, tiểu muội trở thành đệm thịt rồi. Chờ hắn mở mắt ra, gặp được một màn quỷ dị, Phó Tuấn Khanh ở dưới, Yên Nhiên ở trên. Hạo Nhiên bất chấp muội muội đang sững sờ, từ trong lòng hiền để kéo Yên Nhiên đang ửng hồng hai má ra ngoài, lo lắng hỏi han. Có bị thương không? Có đau chỗ nào không? Không có việc gì, không có việc gì, muội không có bị thương. Yên nhiên không tự giác tránh ở sau lưng huynh trường tim đập bang bang. Nhớ lại cảnh mới vừa rồi. Khi hắn sắp sửa đè chúng nàng, hắn liền ôm thắt lưng của nàng ở trong không trung đảo một vòng, Rồi mới, rồi mới khiến nàng ngã vào trong lòng hắn kém một chút. Kém một chút nữa là hôn chúng hắn. Trừ biểu ca ra, hai kiếp cộng lại yên nhiên lần đầu bị nam nhân đụng chạm qua, nàng cùng hắn có hiểu lầm. bất quá hắn có phải cho rằng nàng cố ý ngã vào lòng sau khi té ngã nàng nghe thấy hắn âm thanh buồn bực hừ lạnh nàng giống như đụng vào hắn tương lai có phải sẽ trách nàng như thế yên nhiên sao có thể không thẹn thùng là lỗi của huynh ấy bỗng nhiên xuất hiện làm muội giật mình tránh ở sau lưng hạo nhiên giọng nói của yên nhiên có vài phần run rẩy lý hạo nhiên ních miệng cười to ha ha ha ha tuấn khanh hiền đệ Ha ha, ha ha, để cũng có ngày hôm nay. Phó Tuấn Khanh đang nằm trên mặt đất nhíu chặt mày. Hắn rất chật vật đùi non bị yên nhiên đụng phải. Cổ tay áo cũng vì hắn sốt sụt xoay người, bị nàng làm rách lộ ra nửa cánh tay rắn chắp vài sợi tóc đen rũ xuống. Phó Tuấn Khanh ngồi lại ngay ngắn, mũ ngọc bị nghiêng lệch tóc dính mấy cọng cỏ trong lòng hoang mang bất bình nói. Hạo nhiên huynh, huynh không trượng nghĩa. Ha ha, ha ha. Hạo Nhiên cười càng lớn tiếng, trong sơn cốc truyền lại sang sảng tiếng cười. Các vị tiểu thư trong kinh thành mà gặp bộ dáng ngọc lang quân như thế, sẽ thương tâm mà rơi lệ mất. Hạo Nhiên huynh, lúc này phó tuấn khanh liền tức giận, chống tay xuống đất nhảy dựng lên, động tác nhanh gọn lưu loát, yên nhiên chớp mắt liên tục hắn cũng luyện qua võ công. Phó Tuấn Khanh xé xuống gần cả tay áo, gỡ xuống ngọc quan, mũ quan, trên đất nhặt lên một cổng thảo căn yên nhiên nhìn ngón tay hắn hoạt động cực nhanh, bóc lớp vỏ bên ngoài của thảo căn, lộ ra bên trong ruột trắng như ngọc, hắn bó tóc dùng thảo căn của tóc, không còn chật vật như vừa rồi, tùy ý tiêu sái. Mặc dù y phục của hắn tả tơi cũ nát, khó thay đổi được khí chất phong lưu tiêu sái. Chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai. Chương 13, nhận sai. Thấy Ngọc Lang như vậy, yên nhiên trong lòng liền bị thuyết phục. Kiếp trước không quen nhìn hắn dễ dàng vang danh khắp kinh thành, mà thanh danh lại là thứ mà yên nhiên một lòng muốn cầu mà không có. Mỗi lần cùng hắn gặp mặt bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy không chỗ nào che giấu, hơn nữa đã từng cười nhạo hắn, giữa bọn họ càng không có gì để nói. Hôm nay lại thấy Phó Tuấn Khanh tiêu sái Tuấn giật như vậy. Yên nhiên cảm thấy mình thật nực cười, sao có thể cho rằng hắn là nam sinh nữ tướng, sao có thể lấy con hát ra so sánh với hắn. Vì chú nam sinh nữ tướng ý chỉ nam nhân sinh ra có tướng mạo giống nữ nhân. Sau lưng Lý Hạo Nhiên yên nhiên sửa sang lại y phục đi đến trước mặt hắn, phúc thân nói. Tỉnh phó công tử tha thứ cho yên nhiên. Ngày đó đã hầu môn loạn ngữ công tử kinh thái tuyệt diễm, dung mạo sau so cùng Phan An Tống Ngọc ngày đó là yên nhiên sai. phó tuấn khanh sửng sốt ngây người người trước mắt là lý gia đại tiểu thư sao nàng bị ma nhập hay sao mà lại nhận sai lầm còn nhẹ giọng mềm mại ngươi là lý yên nhiên tuấn khanh ca ca là ta đây yên nhiên vui vẻ cười nói để hiểu lầm tan thành mây khói đi Cá ca ca muội luôn nhận tuấn khanh ca ca là tri kỷ nếu huynh không chịu tha thứ cho muội muội liền rời khỏi nhưng mà huynh đừng cùng ca ca muội Bởi vì muội không hiểu chuyện mà trở lên xa lạ có được không? Trong mắt Lý Yên Nhiên tràn đầy cầu xin, Phó Tuấn Khanh nắm chặt tay, nàng là thật lòng nhận sai? Hay là có mục đích riêng? Không, nàng không phải dạng người dối trá tuy rằng lỗ mãng ngạo khí một chút nhưng thích chính là thích chán ghét chính là chán ghét tính tình của nàng sẽ không thay đổi nếu không có người che chở ăn bao nhiêu mệt. Người cũng đã kêu ta là Tuấn Khanh ca ca thì không cần nhắc lại chuyện cũ nữa. vâng yên nhiên cúi đầu lau khóe mắt thật tốt quá hắn tha thứ cho bản thân vô tâm mà mắc sai lầm ca ca ở quan trường có hắn nhắc nhở nhất định sẽ không giống kiếp trước phải làm giá y cho người khác người khác đều kêu tuấn khanh ca ca là ngọc lang bắt đầu từ khi nào muội đừng hỏi tới danh hiệu ngọc lang hắn sẽ phiền chán. lý hạo nhiên cười ha ha đi vào nâng tay khoát lên vai phó tuấn khanh bỡn cợt hỏi Có phải không Tuấn Khanh hiền đệ? Yên nhiên và Phó Tuấn Khanh đã hết hiểu lầm, người cao hứng nhất đó là hắn. Tiểu Muội không biết lúc Tuấn Khanh hiền đệ Tuấn giật nhất là. Phó Tuấn Khanh khuất khủiều tay chống vào ngực Lý Hạo Nhiên, khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên tức giận. Huynh nói thêm câu nữa, đệ sẽ không khách khí. Nhìn đi, nhìn đi, nổi giận rồi. Cứ nhắc tới chuyện này là đệ liền tức giận. Sao lại không tức giận? Đệ bị như vậy là ai hại? Ngọc Lang có gì không tốt, bao nhiêu người muốn cũng không được. Lý Hạo Nhiên, yên nhiên gì một tiếng cười ra tiếng, người mới vừa rồi tức giận thực sự là Phó Tuấn Khanh sao? Hắn như vậy, như vậy thật thú vị. Nào có giống như binh sĩ trên chiến trường đàm luận là có khí phách cũng không có hình tượng giống mưu sĩ giúp đỡ cửu hoàng tử đăng cơ. Tiểu Muội lý hạo nhiên bước một bước đứng ở giữa tiểu muội cùng phó tuấn khanh không phải là sợ tiểu muội lại đắc tội hắn mà là tiểu muội cười rộ lên thật sự nhìn rất đẹp mắt trong ánh mắt như phồn tinh rơi xuống phó tuấn khanh có chút kinh ngạc vỗ vỗ cái chán hạo nhiên hỏi muội cười cái gì muội sẽ không nói cho ca biết muội cười tuấn khanh ca ca yên nhiên khẽ nghiêng đầu cười cười chớp chớp ánh mắt phó tuấn khanh liền xoay người bỏ đi yên nhiên nói ca làm sao bây giờ muội lại chọc tuấn khanh ca ca tức giận rồi có phải huynh ấy sẽ không để ý tới muội nữa không sẽ không sẽ không hắn là bụng ông tề thướng có thể chống được thuyền sẽ không để ý vì chú bụng ông tề thướng có thể chống được thuyền là cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không thể dung chứa Vì muốn nói làm người phải có tấm lòng rộng lớn biết khoan dung độ lượng tật vậy sao Lão Hiếu, Lão Hiếu chậm một chút đi, đợi chúng ta một chút, Lão Hiếu. Phó Tuấn Khanh dừng lại, đưa lưng về phía bọn họ. Lão Hiếu, cũng đừng quên ngày đó như thế nào. À, Lão Hiếu đợi chút đợi ta với. Yên nhiên nhìn huynh trưởng bước nhanh vài bước đuổi theo Phó Tuấn Khanh, khẽ thở dài chấp nhận. Yên nhiên có thể cảm thấy trên người hắn vô cùng lo lắng, trước kia như thế nào chỉ cảm thấy hắn âm ngoan hung ác. Là bị đôi mắt nhìn rõ thế sự của hắn dọa đến Hắn là trưởng tử của thành dương bá phù Bá Phủ đã sớm không còn như trước Bản thân lại không có đan thư thiết khoán Lão bá năm trước đã qua đời Đương kim hoàng thượng liền thu hồi thức vị Hắn nổi danh ở kinh thành Không kém gì so với đám công hầu huân quý tử đệ Vì chú công hầu huân quý tử đệ Con cháu nhà quyền quý quan lại có chức vị cao trong triều đình Tiểu Muội mau tới đây hắn tha thứ chúng ta rồi vâng yên nhiên bước nhanh đi qua cười nói tuấn khanh ca ca không lạnh sao gạch nối phó tuấn khanh liếc nhìn yên nhiên đang nghịch ngợm nói cánh tay trái của hắn đang lộ ra bên ngoài lý hạo nhiên cười cười không dám nói gì nữa yên nhiên lại nói áo choàng của mũi không thích hợp với tuấn khanh ca ca áo choàng của ca mau đưa cho huynh ấy nếu tuấn khanh ca ca nhiễm lạnh muội sẽ bất an ái ngại ca ca cũng sẽ lo lắng phải không lý hạo nhiên cởi áo choàng khoát lên vai phó tuấn khanh nói là tâm ý của muội muội ta không cho phép từ chối phó tuấn khanh nắm thật chặt áo choàng ta có khi nào từ chối ngươi hắn luôn luôn không thích tiếp xúc tay chân với người khác huynh muội lý ra lại nhiều lần khiến hắn mất kiên trì lúc nãy va chạm với yên nhiên là vì hắn theo bản năng mà bảo hộ nàng cái người đã từng chế giễu hắn vũ nhục hắn là tiểu thư cao ngạo vì sao hắn lại dễ dàng tha thứ cho nàng lúc nàng nhận sai cơ hồ trong nháy mắt hắn liền quên ca nơi này thật đẹp lá phong thật đẹp a bên kia có đá ngọc bích a sao lại có bóng dáng của muội ca thật thú vị a ngọc bích như thế nào sẽ có bóng dáng đây Một hồi sẽ hết muội nên rời khỏi đá Ngọc Bích. Vì sao? Lúc Nhật Nguyệt song Huy ở trong Ngọc Bích sẽ lưu lại bóng dáng, người trên Tây Sơn có thể nhìn thấy, vì vậy Tây Sơn mới có rất nhiều truyền thuyết về thần tiên. Vì chú Nhật Nguyệt song Huy là trời trăng cùng chiếu sáng. Thật thần kỳ, yên nhiên tán thưởng thu hồi cánh tay hỏi. Truyền thuyết về thần tiên trên Tây Sơn đã được lưu truyền từ rất lâu, chẳng lẽ trước kia cũng có người phát hiện chỗ bí cảnh này. Ở kia, Phó Tuấn Khanh đi đến bên cạnh yên nhiên, chỉ vào khối đá ngọc bích đứng một mình bên cạnh gốc cây phong đại thụ nói. Nó chiếu trong đá ngọc bích nhìn rất giống bóng người, khi có gió lớn thổi đến, nhánh cây lay động giống như thần tiên đang say rượu. thì ra là như vậy a nếu muội ở đây nhảy một khúc vũ điệu múa có phải ngày mai sẽ có thiên cô hạ phàm lý yên nhiên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn phó tuấn khanh có phải không muội muốn khiêu vũ yên nhiên trầm mặc chớp mắt lẩm bẩm nói điều mà mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật tin tưởng cũng không phải là tin cậy đôi mắt cũng sẽ gạt người phó tuấn khanh có loại xúc động muốn vốt lên hàng mi đau thương của nàng những ký ức chôn giấu dưới đáy lòng dần dần thức tỉnh là ai khiến nàng đau thương rõ ràng trong trí nhớ của hắn nàng lúc nào cũng kiêu ngạo tinh quang phó tuấn khanh đối với hạo nhiên cũng chưa từng nói qua trước kia hắn đã gặp yên nhiên ở phố xá sầm uất yên nhiên vì một tiểu cô nương mà xuất đầu lộ diện là một bộ dáng linh động tươi sang nhưng đến lúc hắn gặp lại nàng lại là bộ dáng cao ngạo ngang ngược làm cho người chán ghét Nếu mắt không thể tin, vậy còn tâm thì sao? Tâm. Phó Tuấn Khanh lấy chiếc lá phong dính trên tóc yên nhiên thì thầm nói. Hoa không phải hoa, xương chẳng phải xương. cuối cùng tâm muội đã thất lạc ở nơi nào. Tuấn Khanh ca ca có mang ngọc tiêu không? Có. Chút nữa vì muội thổi một khúc được không? Muốn nghe bài gì? Tái sinh duyên. Quên đi quá khứ sao? Phó Tuấn Khanh cong khóe miệng đáp. Được.